các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng là không có hơi liếc vào viết hồng ở trên c ổ tay trong lòng nghĩ chẳng lẽ vừa rồi anh ta là c ố ý cầu cứuư mà thôi tâm tư của anh ta cô không thể đoán được nó cứ giống như là một mê c u n g vậy bởi vì chuyến thứ nhất đi bằng taxi cho nên mọi người hành động vô cùng tùy hứng mỗi khi thấy một chút cảnh đẹp thì l ê n dừng xe xuống ngắm một chút phong cảnh vấn đề nằm ở chỗ này hai bạn tốt đều có người đi cùng, mà cô chỉ có một mình, rất không kéo. Bạch Mộ Hiên cũng một mình, vì vậy hai người cùng đi. Không khí rất quỷ dị. Anh không nói một lời nào, mà cô cũng yêu thích yên tĩnh. Hai người cùng đợi ở trên xe. Bác tài xế cũng nghi ngờ hai người. Cho đến khi bắt tài xế sau khi xuống xe trong thời gian dài quay lại, hai người vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. đ ầ m tự d u thở dài. Hai người không thể cứ như thế này ở trên xe. lại nói con người có ba loại gấp ăn uống vệ sinh và nhu cầu giải quyết cho nên cô liền bước xuống xe anh có muốn xuống xe không cô cất tiếng hỏi anh lắc đầu một cái không nói lời nào chẳng lẽ anh ta là thần tiên sao đồng từ du o á n thầm im lặng mà nhìn xuống đất mặc dù công định coi anh là một người bạn nhưng cô vẫn cảm thấy không thể thấy chết mà không cứu được cho nên cô giải quyết nhu cầu sinh lý ăn cơm đi lại trong chốc lát rồi liền lại trở lại trên xe mang theo một hộp tiện lợi rất dễ nhận thấy cô là người đầu tiên trở lại xe còn anh là một dạng như là lão tăng ngồi t h i ề n vậy tôi mang cho anh hộp tiện lợi có muốn ăn không mắt hơi mờ bạch m ộ hiền không nói gì liền nhận lấy mở hộp ra mà cau mày lại nhìn hộp một lúc lâu mới chậm chạp cầm đũa từng miếng từng miếng ăn đầm t ự d u cảnh cáo mình không được cười ra tiếng anh ăn một hộp cơm tự như cô hạ độc anh vậy ăn trông vô cùng thống khổ cô cũng ăn cơm tiện lợi như vậy cũng không cảm thấy có ăn nha quả nhiên là thói quen của thiếu gia nhà giàu hoàn toàn quên mất chính mình cũng là tiểu thư con nhà giàu cô cúi thấp đầu giả vờ ngủ mà khóe miệng lại mang theo một nụ cười chế nhạo bởi vì đồng tử du h à o tâm trở thành b à o mẫu của anh trong vài ngày nay mỗi ngày mang cơm cho anh dĩ nhiên cô cũng không so đo tiền cơm c h a l i bậc m ỗ i h i ê n tự cho như vậy là đúng để cho cô thấy thật là tức giận bất bình chỉ là mỗi khi nhìn anh ăn cơm tựa như ăn độc dược thì trong lòng cô cũng vơi đi một chút anh cũng giống như là đi chơi lại không giống như là người đi du lịch đồng tử du chỉ có một chút nghi vấn anh rất c u ộ c đến đây để làm gì là nhìn người khác đi chơi sao loại sở thích này xin thứ cho cô không thể tưởng tượng được được thôi lớp t r ư ờ n g mặt đỏ như là quan nhị ca không tự nhiên nói chính là bạn ấy đồng tử du ngồi yên tại chỗ nhận ngón tay của lớp trường c h a vào mình thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh đợi đến khi hồi phục được tinh thần thời điểm muốn nói ra tiếng h o à n hô đồng loạt đã vang lên không cần chơi trò đ i ê n khủng như vậy chứ đồng tự du cứ người ngồi tại chỗ mấy vừa rồi đi treo người khác giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi nếu quả thật bị bạch m i hiền lấy áo ngực ra thì cô không muốn nghĩ tiếp nữa không cần tiếng kháng nghị của cô bị tiếng ồn ao của mọi người át đi Bạch Mộ Hiên lạnh lùng nhìn mấy nam sinh gây chuyện, chú ý đến cách dùng từ của bọn họ, t ỉ n h nhân trong mộng ư? Thật sự là đánh giá đồng từ du quá cao rồi. t ử Doa nhanh chạy trốn nhanh lên. Nguyễn n h ì n n h ê n l ê n lén tạo một con đường. Nếu như chạy đi thì cũng đừng quay lại n h a Từ t u ệ cũng xấu hổ không thôi. Có làm không vậy chứ? Nếu đồng từ du bị lấy bra thì cô sẽ không bị đồng từ du lột ra mất hay sao? Đồng từ du cảm động nhìn hai bạn tốt. hít một hơi thật sâu mà đứng dậy bỏ trốn, đang muốn chạy ra cửa thì bọn người chặn lại. Sau đó rất là bi thảm, cô bị các bạn học m ấ t h ế t lý trí nhốt vào một căn phòng, mà không lâu sau bạch mội hiền cũng bước vào. Nếu như không lấy được thì mong ra ngoài n h a Người ở bên ngoài điên cuồng kêu khào nói. Sau đó đồng tử d ô nhìn bạch mội h i ê n từng bước từng bước tiến lại gần cô. Cô rất không tình nguyện mà hết lớn. Không cần tới đây. Bạch mội hiền m à y kiếm nhíu lại. mà nghĩ dường như bị tiếng t h c h của cô đâm t h ù n g rồi, màu cằm miệng lạnh. Anh, anh công tề làm như vậy? Đồng Tử Du tay ôm lấy ngực, không dám nghĩ đến t h ẳ n g cảnh mình cởi áo ngực ra. Trời ạ, nếu như bị cởi thật, thì cô thả tự sát còn hơn. Tâm tình hơi tối lạnh, bạch mồi hiên đứng tại chỗ, dù khó chịu. Đồng Tử Du không thể nào phát ra một tiếng nào, thân thể của cô dần dần nóng lên, trên mặt lại càng nóng như là g á p đỏ. cô chưa bao giờ cùng con trai tiếp xúc gần như vậy. bạch m ộ hiền mặc áo trắng che lưng, một chiếc quần dài bình thường. nhiệt độ trên tay xuyên tấu qua da thịt chạm vào, lập tức chuyển đến. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.